Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thay một số hiện kim Phần còn lại thì nhà nước tạm thời quản lý Khi ông cần đến mà có lý do chính đáng Nhà nước sẽ trả ngay Ông Hải Kim cúi đầu phân vân Đoán được những thắc mắc của ông Trưởng Toán nêu ra một thí dụ cụ thể Để ông khỏi băn khoăn Đây này chẳng hạn như khi vợ ông chết Ông chỉ cần trình giấy khai tử Là ngân hàng nhà nước sẽ trả ông 200 đồng Để làm đám ma Là bởi vì chết là một lý do chính đáng Mấy khuôn mặt đứng vây quanh ông Đang láo liên nhìn khắp nhà và bực mình Thấy ông hình như ngoan cố Không chịu hiểu chính sách của nhà nước Họ bực bội luôn cả trưởng toán Sao lại cứ kiên trì giảng giải Cho thằng tư sản này làm gì Họ đến để lục lọi Chứ đâu phải để nói chuyện thân tình Biết rằng không khai cũng không được Ông Hải Kim suy nghĩ một chút rồi rộng lượng đưa ra con số 50 lạng vàng Mà ông bảo là toàn bộ tài sản của mình trưởng Toán nhận vàng, cảm ơn Biểu dương ông và cấp giấy biên nhận Ông ngây ngô cứ tưởng thế là êm chuyện Nào ngờ nhận vàng xong họ không đi Cả Toán đóng chốt thêm 7 ngày nữa Ông cũng không được đi đâu cả Cái cần ra khỏi nhà thì bị khám xét tỉ mỉ Và đến ngày thứ 8 Bọn người lạ mặt chưa rút lui Đã thấy xe vận tải Đến đón gia đình ông tập trung Tại trường tiểu học Tân Định Để chờ phương tiện lên vùng kinh tế mới Từ đó đến nay đã 4 năm Chế độ vẫn còn Nhưng tình huống đổi thay bất ngờ Năm đầu khi vấn đề hộ khẩu còn chặt chẽ Ông trôn mình trên mảnh đất hoang vu Không dám mò về thành phố Đã lâu lắm Ông mới có dịp hiểu hết ý nghĩa Của hai tiếng nghèo đói Mà bao năm qua ông chỉ đọc thấy trong sách vở Hai người bạn thân Mà ông gửi gấm chút vốn liếng cuối cùng Có người tử tế đưa lại ông một nửa Còn người kia thì bợ luôn Và lánh mặt Họ biết ông không dám thưa Vì tố giác ra Thì chính ông sẽ chẳng lấy được vàng Lại còn thêm tội tẩu tán tài sản xã hội chủ nghĩa nữa Hai năm sau Đất hoang chưa khai phá hết Vườn cây chưa kịp trổ trái đầu mùa Mấy lượng vàng của ông đã cạn sạch Cũng may Chính sách hộ khẩu dần già nới lặng Ông theo thiên hạ Mon Man trở về thành Ghé lại con phố xưa Để lại bà vợ già héo úa trên rừng vắng Ông đau xót trông lại căn nhà cũ bây giờ đã biến thành trụ sở ban công an phường. Ông ngỏ ý xin tá túc ở nhà Tuần trong con hẻm ăn thông ra đường Nguyễn Văn Trỗi để ngày ngày có dịp lân la gần gũi ngôi nhà cũ mà ông tin chắc 40 lượng vàng vẫn còn nguyên vẹn dưới gốc cây trứng cá. Tuần vốn nặng tình họ hàng, lúc này đạp xích lô cũng khấm khá Nên nhận lời mời ông về ở Ông giấu kín câu chuyện bí mật riêng tư Không hề nói cho kẻ thứ hai biết Và càng giấu kín Ông càng đâm chiêu Có khi ngồi thừ cả ngày Chả nói với ai lời nào Vợ Tuần cứ xót xa tội nghiệp bảo ông Thật khổ cho chú thím quá Chúng cháu thì vất vả quen rồi Đã đành Nhưng còn chú Thím và các em sống sung túc quen Bây giờ làm thế nào mà chịu được cơ chứ Ông Hải Kim nhìn vợ Tuần dò xét Xem có phải đó là lời móc hỏng nhẹ nhàng của đứa cháu dâu hay không Nhưng tuyệt nhiên ông thấy vợ Tuần rất chân thành Ông ngẫm nghĩ Hay là nó nghĩ mình có tiền Cho nên nó mới tử tế như thế Ít khi ông tin là trên đời này lại có kẻ tốt bụng Mà không hàm chứa một ý đồ lợi dụng Ông suy ở chính ông thì biết Ngày xưa đọc sách thấy người ta bảo Những kẻ tốt bụng thường nghèo Muốn làm ơn, muốn giúp đỡ kẻ khác Mà không có điều kiện để thực hiện hảo ý của mình Suy nghĩ lại thì ông thấy điều đó sai Khi nghèo người ta mới nghĩ tới thi ơn giáng phúc Rồi khi có của trong tay Thì lại quên ngay và nhận ra những ý nghĩ tốt lúc còn nghèo chỉ là sự xả dối muốn đánh lừa trời Phật để may ra trời Phật tưởng thật mà cho họ giàu có đó chăng. Chính ông ngày mới vào miền Nam. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net